Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bộ dạng thân sĩ cùng thục nữ thẩm Tiểu Dương ghẽ vào bên tay cô mà nói nhỏ Chúng ta vẫn là đi xuống phòng dưới ăn cơm đi Kêu khách phòng phục vụ anh sợ rằng sẽ nhịn công được Đem em lên giường mà ôm đến ôm đi đó Vừa nghề dạ bộ làm như không có nghe thấy Nhưng cô biết chính mình đã đỏ mắt, cỏ má cũng nóng lên rồi Cho đến tại nhà hàng Tây thì nhanh nhẹn đi vào Chọn xong món ăn cô mới có dũng khí nhìn thẳng vào anh Chị Điệp Y căn bàn chính là gạt người Nói anh chưa từng quen qua bạn gái Ngoài miệng thì hơn dỗi Nhưng trong lòng là vui mừng Cả người cũng toát ra phong thái tỏa sáng Điệp Y đơn thuần như vậy Muốn gạt người cũng là lừa gạt không đến mà Thầm Tiếu Dương Ngực lại là bình tĩnh Thật sự Anh không có ở trước mặt chị ấy quen bạn gái Ở Đài Loan là nghỉ đông Nghỉ hè Khi đó thầm đại lão phái người đem Điệp Y đưa tới nước Mỹ Giao cho anh chố cố Mà trước đó Anh cũng vừa lúc ngừng theo đuổi bạn gái Vậy thì xin hỏi em đánh số mấy Một vị trí sau cùng Xem đi xem đi Thầm thiếu Dương chính là thầm Tiếu Dương Là một dạng bất động như Sơn bất luận ném ra cái dạng vấn đề gì Đều rất có sao động tâm tình của anh Như vận hề chính là không tự chủ được Bị anh hấp dẫn Mà yêu anh say đắm Đàn ông như vậy vô cùng thận trọng Rất là có cảm giác an toàn nha hưởng dụng bữa ăn tay ngon miệng Hai người thuận miệng tán ngẫu Chị bị anh rẻ đón về nhà rồi sao Vượng Hề cô Hồ khẳng định nói Nếu không anh sẽ không qua đêm ở bên ngoài Ừ Anh rẻ ta muốn chêm giữ rất là mạnh thẩm tiêu Dương lạnh nhạt cất lời Đúng là với anh tám lặng nửa cân rồi đi Cô nghĩ sẽ chuỗi hôm đó Sau khi em đưa chị ấy trở về nhà Là đã xảy ra chuyện gì chứ Nghe gì cả nói Ông lôi hạ lệnh hủy bỏ cho nhân viên đi du lịch tại khách sạn Nỗ ôn Tuyền. Kết quả các bộ phận ngoan ngoãn sửa đổi hành trình. Còn rõ ràng phát tiền thường thay thế. Đến sau cùng chỉ có anh họ em, dẫn đầu bộ phận pi Kenji tiến lên phía trước. Cuối cùng giữ được một chút mặt mũi cho chị họ em. Phượng hề chia là tò mò, ở trong đó có nội tình gì. Không có lực sát thương nhất là thầm điệp y. Như thế nào phá hư được cuộc làm ăn lớn của Phan Vinh Mỹ đây? Mặc dù ra mặt quát tháo chính là lôi tổng, Nhưng Phượng Hề trực xác là vì Điệp Y. thẩm Tiếu Dương với vẻ mặt bình thản mờ miệng. Điệp Y không ăn cơm, cái gì cũng không chịu ăn. Chị ấy tuyệt thực kháng nghị ư. Cô thật là không nghĩ tới nha. Không phải, không phải là kháng nghị. Chị ấy thật là phiền não. Phiền não đến cái gì cũng ăn không vô. Chị tựa vào trên ghế quý phi mà ngần người. Phượng Hề tưởng tượng một phép hình ảnh kia. Một vị tuyệt thế mỹ nhân mềm mại yếu ớt, ưu dầu như người dựa vào trên ghế quý phi, Đôi mày thanh tú nhăn mày Muốn làm công tốt còn là một đôi mắt đẹp rưng rưng nữa Ôi trời ạ Nếu như không đem đàn ông làm điên đào Thì mới là lại nha Anh làm như thế nào chứ Thật may là chị ấy rất là nghe lời anh Anh dỗ dành chị ấy một hồi lâu Chị ấy liền đem hết thầy phiền não Nói ra cho anh biết Thầm thiếu dương chậm rãi kể tiếp Anh hoài nghi Chị họ phan vinh mỹ của em có phải hay không Là có di truyền bệnh thần kinh chứ Kẻ muốn làm ăn buôn bán đến thủ đoạn cũng là thôi đi Như thế này lại còn trắng trợn sáng sọng muốn cướp chồng của người ta. Cô ta là dựa vào cái gì chứ? Cũng chỉ có dáng người cô ta xinh đẹp. Cô ta tới cùng là quá mù quáng tự tin hay là quá ngu xuẩn đây? Thật là xin lỗi. Em... Vì cái gì em lại muốn nói xin lỗi chứ? Hành động việc làm của Phan Vinh Mỹ cũng không có liên quan gì đến em cả. Anh ngấm giọng trấn ăn cô rồi lại trầm rãi nói tiếp. Điệp y rất là đơn thuần Quả thật đối với người khác là dễ dàng uy hiếp. Bởi vì chị ấy rất yêu anh rẻ. Dễ dàng trong nhà chưa tỏ, ngoại ngõ đã tường. Chị ấy phiền não tới đến nỗi cái gì ăn cũng không vô. Đối với nội gấp cáp muốn ôm chặt trai mà nói. So với trời sập xuống lại còn nghiêm trọng hơn. Anh chỉ là tốt ý, đem nguyên cáo chuyển trao cho ông nội. Không nghĩ tới ông nội luôn luôn bình tĩnh, thế nhưng lại lập tức đánh điện cho lôi tổng. Anh cũng không ngờ được lôi tổng lạ lệnh hị bảo chuyến du lịch kia. Quách vượng hề mà dù cảm thấy, Phan Vinh Mỹ thật tâm bất chính, hành động quá mức, cũng không phải là một cô gái hình thục. Nhưng tốt xấu gì cũng là thân tích một nhà, cũng không hy vọng cô ta có kết quả không tốt. Sao chị ấy đã chịu ăn cơm chưa? Anh mở thiết bị, nghe nhìn cùng với anh rè liên lạc, khiến đẹp y cùng với anh rè nói. Cởi chuông phải do người buộc chuông, không bao lâu nhìn thấy anh ấy. thì chạy ấy liền vui vẻ xuống lầu để mà ăn cơm rồi. Tất cả mọi người có thể thờ vào nhẹ nhõm đi. Liên thâm đại lão cũng đều kinh động, có thể nghĩ tới tâm tình của người làm rồi. Ừ. Là tất cả mọi người có thể bình thường hết thời rồi. Em đoán chị ấy cũng không rõ ràng lực ảnh hưởng của chính mình đi. Chị ấy sẽ không tưởng quá nhiều. Chỉ là đơn thuần yêu chồng của chị ấy mà thôi. Ai nghi vọng đây sẽ là hành vi ngu xuân cuối cùng của fan Vinh Mỹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net